Trường thượng biết Thu túm, phát hiện đối phương thực tỉnh tra chết biết thời trao trao Ngươi phương phương như ngươi nữ nàng nam hiện nhẹ nhàng, cũng liền tỉnh dị năng không cần. Ngân nhiệm nhiều năng nguyên nhân, không biết thời chi hành giả phụ phụ cấp chi vụ vụ, làm mà mày. yêu vậy Lê điều sao đối đối bị dị dị đã lê thu cố lấy mặt phiên cái xem thường này xú tiểu tử là ở cùng nàng khoe ra công dân cấp bậc cao sao đáng giận lê thu xoay mở đầu không đi để ý tới đối phương nàng đều sống hai đời tại không như vậy ngây thơ cùng người sinh khí thời chi hành người ra đen dấu chấm hỏi mặt hắn nói sai cái gì lê thu thừa dịp hắn ngây người là lúc chịu điệu bị nắm cổ tay dùng sức vô vô hai tay phách phách tiếng vang khiến cho dị thú lực chú ý đến a cô mãi mãi còn cho tới bây giờ chưa sợ qua dị thú kéo sương mù theo lê thu trong lòng bàn tay b ư ớ c lên dựng lên dần dần vây quanh kia chỉ dị thú thời chi hành cẩn thận quan sát đến quả nhiên phát hiện dị thú chung quanh phát sinh biến hóa x ư ơ n g mù tuy rằng không thể trực tiếp đối dị thú tạo thành thương tổn nhưng có thể cách ly khai không khí cứ như vậy đem dị thú vây quanh trụ chỉ cần thời gian vừa đến liền cũng không chiến mà thắng trên thực tế đối với lê thu mà nói đạt tới bất chiến mà thắng mục tiêu còn có chút khó khăn trước mắt nàng m u ố n t r ư ớ c vây khốn kia chỉ dị thú bất động mới được cho nên tinh thần hệ dị năng bùng nổ băng hệ dị năng thoáng chốc biến thành tường băng đem dị thú bao vây trong đó phách dị thú một cái móng đuốt liền cong phá một phần năm tường băng lê thu nuốt nước miếng chỉ có thể không ngừng chế tạo tường băng sau đó phân giải kỹ năng phụ ra hy vọng có thể ra tốc đối dị thú thương tổn thời chi hành ôm n g ư ợ c đứng sau lưng lê thu xem lê thu một loạt thao tác tâm thấy có điểm buồn này nếu trực tiếp bố trí thượng một cái trận pháp mục đích đã sớm đạt thành nếu không nữa thì kính tượng không gian châu cũng có thể đạt tới điểm này xem này cô nương tư thế thuần túy dùng dị năng công kích nên sẽ không không có đi đổi này trang bị đi thời chi hành sờ sờ cảm nhìn về phía lê thu mặc quần áo loang thoáng ghét đến nàng cùng tô vân binh cuộc sống qua cũng không làm gì hảo xú tiểu tử lại nhìn chặt hạt ánh mắt n g ư ờ i lê thu nhanh tức chết rồi nàng bên này ở đối phó dị thú mặt sau kia nam nhân thế nhưng dùng dạ đạ bàn ánh mắt xem nàng đừng tưởng rằng nàng t ì n h thần hệ dị năng dùng đi ra ngoài liền cảm thụ không đến hắn tầm mắt thời chi hành đối mặt lê thu hung dữ thần thức hơi chút tìm tòi bị manh đến cả người ngốc lăng hai phân đợi hắn lấy lại tinh thần thời điểm đối phương chân đã không khách khí đá đi lên theo bản năng thân thủ nắm giữ nàng cổ chân lê thu cả giận nói vung ra thời chi hành xiết chặt kia tinh tế cổ chân tư duy có chút phát tán đợi chú ý tới nàng đâm thẹn quá thành giận ngượng ngùng đem người thả khai đầu ngón tay lưu lại ấm áp làm cho người ta tầm ngứa khó nhịn lê thu chừng mắt thời chi hành thầm nghĩ chính mình muốn bình tĩnh nàng đều sống hai đời cái gì không kiến thức qua làm gì cùng một cái tiểu thí hải nhi so đo lê thu bước nhanh rời đi tại chỗ vài bước nhảy đến trên tường băng trong tay băng c h u y hóa thành trường kiếm đâm vào dị thú đầu chính là vẫn chưa đâm thủng lê thu tầng tầng phụ ra phân giải kỹ năng rốt cục thấy được một chút phiếm hồng vết máu đáy mắt vui vẻ thủ bao c h ù m ở mặt trên phân giải kỹ năng thoáng chốc đem dị thú toàn thân thấu thị đến nàng trước mặt tinh thần hệ dị năng trọng điểm vòng ra vài cái địa phương cường điệu phân giải sau vài giây quái vật lớn bàn dị thú hốt đến cùng lê thu thở phào nhẹ nhõm có thế này nhớ tới còn có dị thực nàng nhớ được kia dị thực tiến vào cồn u g bạo trạng thái thế nào ở nàng cùng dị thú đánh nhau thời điểm đối phương cũng không có nhân cơ hội ra tay học bi lở tệ l ì đ ó i ổ